Cô rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Khôi Kể Chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến các bạn tập 3 của bộ truyện Người Xua Bảo Dữ, tác giả Lê Nguyệt. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Soan cắn chặt đôi môi đến bật máu, Anh đã hứa với người mẹ quá cố của Loan rằng sẽ thương yêu bảo vệ những đứa em. Trời ơi, nếu chúng bị ai ức hiếp hay cha và dì ghẻ ép ổn làm những chuyện nó không muốn thì cho dù có bị cha giận hờn ghét bỏ, anh vẫn nhào vô can thiệp. Nhưng ở đây, Loan đã phạm sai lầm do chính bản thân cô cố tình gây ra. Loan cũng giống như chung, đặt cha mẹ anh em mình vào thế triệt bộ, không còn nước cờ nào để đi nữa hay sao? Chuyện tác tệ chung gây ra Nói sao không có bàn tay của mụ hai trình Nhúng vô sắp xếp Bà ta thừa biết rằng Ngữ như con của bà Không dễ gì bước chân vào cửa nhà anh được Nên suối con làm chuyện đồi bại như vậy Để buộc cha anh phải gã con Vì sợ tiếng tai Bà ta đã đi sai nước cờ rồi Cha anh không phải là người dễ dàng Để người ngoài sắp xếp Nhất là ông sẽ không cho phép ai Hiếp đáp con cái của mình Nhưng trong tất cả những đứa con Thì Loan cô dạy mà lại là đứa ít lợi nhất Nó chưa từng biểu lộ thái độ thương ghét rõ ràng với bất kỳ ai Ngoại trừ anh em ruột của nó Điểm này khiến cả nhà đều lầm Trước nay ai cũng nghĩ người che giấu nội tâm mình nhiều nhất là tâm Nhưng tâm đã không ngần ngại Thể hiện sự ngưỡng mộ mình với chuẩn để cho sang nhìn thấy Còn Loan Ngay cả dao là đứa sát cánh bên nó Mà mối quan hệ của nó với thằng khốn kia xảy ra lúc nào cho đến khi cái thai đã tượng hình trong bụng mà giao vẫn chưa hay biết. Nhưng tính sau bây giờ? Đánh em thì đánh bàn tay, chứ không lẽ đánh bàn dao? Giận thì giận, nhưng đâu thể không giải quyết chuyện này trước khi tới tay cha và dì được. Sang cũng không ấu trị tới mức mong cha mình tác hợp cho nó để giữ tai tiếng cho gia đình, nhưng anh cũng không thể ngồi yên nhìn cha trừng phạt nó. Ôi trời, Loan ơi! Lỗi lầm này làm sao mà gỡ ra đây Ngõ thấy Loan cứ ôm mặt khóc miết Khiến Sang động lòng Anh quay qua Chuẩn Em qua nhà máy Gọi điện kêu ba Huỳnh tới nhà gặp anh liền Chuyện này phải cho Huỳnh biết Chuẩn quay đi rồi Sang nhìn Loan rồi nhìn tâm và dao Chán nản lát đầu Thật tình á Anh cũng chưa nghĩ ra cách nào Để tìm đường bên cho Loan Chuyện này dược xa khả năng của anh rồi Nếu như Loan không mang thai, cũng chưa chắc cha đồng ý gã nó vô cái nhà đó. Huống dĩa bây giờ đặt cha vô thế đã rồi. Anh linh cảm như sóng gió sắp xảy ra trong gia đình mình. Bà phụ thủy kia đinh ninh, thằng khốn đó lấy được em, thì cha sẽ cho cái nhà máy và đất đai như đã cho tiên. Bà nằm mơ rồi. Không chừng, em phải ra tay Không, và số dàn 20 tuổi, em không thể sở hữu được. Chừng đó thì cuộc đời em sẽ tối tăm Em đừng nghĩ rằng thằng khốn đó vì yêu em mà sẵn sàng lao vào cuộc mưu sinh để nuôi nấng vợ con. Bản thân nó là thằng tứ đổ tượng. Em có bao nhiêu tiền cũng không bù đắp nổi cái gia đình đó đâu. Vợ thằng Khanh là một cây gương trơ trơ mà em chẳng chịu sâu vào. Một chút xíu thì Huỳnh qua tới. Huỳnh mới vừa nghe cơ kể lại chuyện của Loan. Anh Hoảng kinh hồn dí định tìm anh hai thì nghe chuẩn điện nói anh hai tìm mình gấp. Là Huỳnh đã đoán ra chuyện gì Bây giờ thấy cả nhà đang ngồi đây Trái tim Huỳnh như thắt lại Loan là em ruột một mẹ một cha với anh Anh hai sẽ không bỏ đứa em nào cả Nhưng chuyện Loan làm Thật đáng xấu hổ Bắt anh hai đứng ra giải quyết Thì người anh ruột này trách nhiệm bỏ đi đâu Sang chưa kịp nói gì với Huỳnh Thì anh đã hùng hộ sớm tới nện cho Loan một cái bạt tay vào má rất mạnh Khiến Loan loạn troạn suýt ngã Giao khóc thét lên ôm lấy chị mình Cô gạo lên Trời ơi, gì vậy anh ba Có chuyện chi cũng từ từ dạy biểu em Út Chứ sao lại lỗ mãn như vậy chứ Huỳnh quát mắt nhìn Giao Lỗ mãn sao Mày còn bao che cho nó, tao đánh tới mày luôn Con gái lớn không biết giữ mình Lại đem chuyện khó xử vậy cho gia đình Mày nghĩ có anh hai che chắn Rồi ý y muốn làm gì làm Làm tới cái chuyện điếm nhục Gia Phong như vậy hay sao Mày phải biết chuyện này Không ai bảo vệ mày được Anh hai thương em, nhưng dự qua quyền của cha được hay không? Mày sống ở đây bao nhiêu lâu rồi, lại không biết gì về gia đình thằng cháu chết đó. Mày gặp gỡ hẹn hò với nó bao nhiêu lần, mới sinh ra cái chuyện trai trên gái dưới xấu hổ này chứ. Vậy mà còn dám mang cái bầu thai dơ giấy này nữa? Mày muốn sinh con cho cái loại trên răng dưới giấy như nó hay sao? Để mày coi, chuyện này tới tay cha, coi mày á, có còn là con gái nhà hội duy nữa không? Mày bị đuổi ra khỏi nhà Mà thằng đó dám cưa mang mày Tao chặt đầu xuống cho mày làm ghế ngồi Nó cố tình vụ mày Để mày đem cú cãi về nhà nó Cha mà từ mày Nó còn muốn cưới mày sao Trời ơi, càng nói Tao càng muốn nổi khùng với mày luôn Thứ con gái gì mà hư thân mất nết Mày thèm đàn ông lắm hay sao Huỳnh nghiến răng định đánh loan cái nữa Nhưng Sang đã nhanh tay hơn Nếu anh lại đè ngồi xuống ghế Sang lệch hai môi qua một bên Cố dặn cân giận xuống, anh tự tốn nói với Huỳnh. Hồi nãy anh cũng đã đánh nó rồi, nghe quá không kìm được cân giận. Có thể Loan còn quá nhỏ để chưa ý thức được cái thứ tình yêu bạo phát bạo tàng. Anh tức là tức ở chỗ chuyện trong nhà chưa rõ mà ngoài ngõ đã hay. Tại sao mình không nghe từ chính miệng nó nói ra mà lại nghe từ thị phi xã hội chứ? Giờ thì sự thể đã tới mức này, mình phải tìm cách tháo gỡ. Chứ chẳng lẽ để cha từ bỏ nó sao? Huỳnh vẫn chưa nguôi cơn giận. Chính vì nó biết, dẫu nó có phạm phải lỗi lầm gì, cũng có anh em che chắn, nên nó không ngại mà trao thân cho cái thằng dơ bẩn đó. Bận này, anh cứ để nó tự sinh tự diệt đi. Anh cứ đứng ngoài cuộc. Chuyện này em sẽ nói lại với cha, rồi cha muốn xử nó ra sao là do tạo hóa của nó. Anh mà sen vô, cha đánh tới anh luôn đó. Tâm và dao tuy giận loan, nhưng thương thì cũng thương lắm. Hai cô chỉ mong anh hai có cách cứu giãn tình thế, dạy cho Loan đối phó và chỉ cho nó cách thoát ra. Mà cái con nhỏ này cũng ngoan cố lắm. Đối với cơn giận của anh hai, nó chỉ khóc mà không hề mở lời giải thích một câu. Cũng phải giải thích ngã nào được nữa đây. Tai tiếng của mẹ con chung đâu phải là chuyện bí mật gì. Huỳnh vẫn chưa chịu im, anh đây nghiến. Nếu như mày yêu thương nó và nó thật lòng với mày, thì ít nhất nó phải nhờ người tới mai mối hỏi cưới. Chừng đó mày năng nảy anh hai giúp mày, có khi á anh sẽ nghĩ lại. Về tình yêu mà, tình yêu á đâu có phân biệt sang hèn. Bản thân anh hai và tao cũng cứ vợ nghèo, nhưng mày thấy á hai chị dâu mày là người có tư cách, anh hai có thể sẽ vượt quyền cha mà thỏa mãn nguyện ước của mày. Đằng nãy á mày hư hè, đi ăn nằm bờ bụi với nó để mang thai. Trời ơi, nghĩ tới thôi mà tao đã thấy nhục. Con gái dĩa mà không biết xấu hổ vậy? Mày cố tình đặt cha dâu thế đã rồi hay sao? Nhưng cha là ai? Mày không biết à? Mày nên nên á, cha sợ xấu Sẽ gã mày để tránh miệng à? Mày coi chừng á, sẽ bị cha lưu đầy biệt xứ Về quê sinh con Rồi mãi mãi ở lại nơi đó Không cho cha con nó gặp nhau nữa kìa Cho mày sáng mắt ra Coi á, còn yêu thương gì nữa hay không? Thấy anh ba mình Coi mồi vẫn còn hơn anh hai Tâm sợ một hồi Anh lại đánh Loan nữa, nên vội vã kéo tay Loan, mát nước. Nói cái gì với mấy anh đi chứ Loan? Khóc khóc hoài, chỉ thấy còn bực mình, huống chi hai anh. Khi mà em làm chuyện này, chắc trong lòng đã có dự tính gì rồi chứ. Dự tính ra sao, trình bày cho hai anh nghe xem. Hai anh có thông cảm cho em được không? Loan lấy tay áo lau nước mát. Cô miếm chặt môi, miệng lệch sang một bên, đáng đo suy nghĩ một hồi, rồi chậm chạp cất tiếng. Em xin lỗi anh hai, anh ba. Em biết mình trở nên như vậy là làm bại hoại gia phong. Nhưng em yêu anh Trung là thật lòng thật dạ. Anh Trung mới cũng nói với em rằng anh muốn ăn đời ở kiếp với em. Nhưng nếu kệ người mai mối thì chắc chắn cha sẽ không gã vì hai gia đình không môn đang hậu đối. Vì vậy, tụi em đã vừa qua luôn thường đạo lý để bằng bộ giá phải đến với nhau. Anh ấy không phải là thằng tội đâu anh hai à. Sang nhét mép cười nhẹ, hừ một tiếng. <cười> vậy mà chưa phải tội nữa sao? Nói dụng tâm rõ ràng như vậy, cho thay tâm cơ hèn hạ. Nếu yêu một người, thì phải để người đó sống trong hạnh phúc, không cho phép ai xem thường khinh khi. Anh chưa từng yêu à? Anh yêu, nhưng anh đã khống chế mình để hoàn thành cho người mình yêu. Anh ba em không yêu à? Nếu như anh ba em xấu xa, nó có thể lên xe rồi mua vé giấy cơ, dẫn được cha chấp nhận. Và gia đình cơ hân hạnh được anh ba em đi cưới Nhưng nó không làm vậy Bởi vì nó yêu cơ Muốn cho vợ mình hãnh diện về nhà chồng Em cứ dùng đầu óc Mà suy nghĩ thử xem loan Vì sao mà chung làm vậy Bởi vì nó biết Khi đường đường 99 hỏi cưới em Thì cha sẽ không bao giờ cho phép Vì sao mà cha không cho phép Vì nhân thân của nó xấu xa Vì mẹ nó là người đàn bà nanh nọc Đối xử với con dâu thô bạo Không có tình người Cho rằng gia đình em khá giả, bà ta dùng con trai để đào mỏ. Nhưng Loan à, để có được cơ nghiệp này, chắc em cũng hiểu. Cha và anh hai đã đổ bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu công sức mới có thành quả như hiện nay. Cha chấp nhận cho một kẻ ăn không ngồi rồi, xa vào tứ đổ tường, nhào vô hôi của sau em. Thằng Chung là loại người như thế nào, sớm làng ai cũng biết. Chỉ có em là đuôi mù nhào vô, bây giờ em đã làm ra chuyện này. Kêu anh hai che chắn là che chắn làm sao chứ? Loan gạt nước mắt, nhỏ nhẹ nói. Em kêu ảnh tới gặp anh hai nghiêng. Để làm gì? Anh thử tiếp xúc với ảnh một lần, rồi hãy nhận định con người ảnh ra sao. Có khi á, anh sẽ thay đổi cách nhìn. Thay đổi ư? Em có nghe câu, băng dày ba tớt không phải tuyết rơi một ngày không? Nếu nó chỉ là một người bình thường thì miễn bàn đàn này nó không bình thường Tàu xe không chở hết Vì đã hình thành không phải ngày một bữa Anh nói rồi Nó có dụng tâm Sang thở hát ra một hơi dài Tuyên bố Em biên thư cho nó Anh sẽ nhờ người đưa Biểu nó tới gặp anh và anh ba em nội nhật ngày mai Để tìm hướng giải quyết Nó hẹn không dám đến Thì anh kêu xấu tiên dắt em đi phá thai liền Em không chịu cũng không được Đây là biện pháp cuối cùng Không còn cách nào khác Chuyện này tới tay cha thì coi như em mất phần quà 20 tuổi và còn bị cha nhốt trong nhà không thể gặp được nó nữa đâu mà tính chuyện bỏ trốn và sinh con. Nh nhưng anh hai sẽ nói gì với ảnh Nói gì á, là chuyện của anh, em giám sát được sao? Ủa, chứ không phải vừa rồi em kêu anh á, thử gặp nó một lần hay sao? Thật sự á, anh rất nản lòng, anh không hề tưởng tượng ra em gái mình á, lại trở thành như vậy tìm hiểu thì cứ tìm hiểu yêu thì cứ yêu nhưng chứng tỏ mình là phụ nữ mới dám làm dám chịu như em anh thay thật là đáng buồn Loan cúi đầu thật thấp em biết mình đã phụ lòng hai anh già cha nhưng anh Chung cho tới bây giờ vẫn nói là chịu trách nhiệm với em chứ nó nói sao mà không chịu đây là mục đích của nó mà nó cố tình lọt vô cái nhà này để bất chấp làm ra chuyện xấu xa Nếu nó yêu em bằng cả trái tim Thì sẽ cậy người tới mai mối Nếu cha không đồng ý gã Nó sẽ chờ tình yêu đích thật Cần có chút hy sinh Cha không thấy nhưng anh sẽ thấy Nếu anh biết được nó thương em Và muốn sống chung với em Mà không nhắm vào tài sản nhà mình Thì thế nào anh cũng sẽ giúp em Cứ nhìn tâm và chuẩn mà biết Nhưng nó đã làm ra chuyện này Cho đến khi bụng em sắp nhô lên Mà vẫn chưa có tiếng nói nào Bên ngoài người ta đồn ầm ý mà bản thân nó vẫn ung dung tự tại. Hôm qua hôm kia vậy, còn ôm gà đi đá. Trời ơi, em muốn có người bạn trăm năm như vậy lắm hay sao, Loan? Anh nói cưới em về, rồi hai đứa sẽ tìm cách làm ăn. Anh sẽ không đá gà cờ bạc nữa. Thấy chưa? Rõ ràng nó biết cưới em về sẽ có của hồi môn cái nhà máy. Nhà máy dù nhỏ tới đâu, cũng đủ nuôi sống cho cả một gia đình năm bảy người. Nhà nó hiện tại chỉ có bốn người, Anh nó đi mận mướn, chạy nó may cọc cạch, má nó ngồi không ăn hút còn ra vẻ kẻ cả. Đàn bà mà hút thuốc như điên, không làm gì ra tiền mà mỗi ngày hút hơn gối thuốc, đó không phải là tật xấu hay sao? Em sẽ không phải làm dâu, nếu cha cho nhà máy thì em về nhà máy mà ở. Huỳnh liếc ngang, hậm hực. Tính trước rồi phải không? Vậy thôi mình bỏ đi, đừng lo gì nữa anh hai à, cứ để cái bụng nó ngày một lớn lên. Và cha tự nghe chuyện này, giải quyết ra sao á, thì đã có cha, mình bất lực rồi. Những người có mặt đều hoảng hốt sau câu nói của Huỳnh, Giao dộ về nếu Tây Loan. Anh hai nói rồi đó, chị viết thư cho thằng chả đi, để kêu thằng chả lại gặp anh hai coi sao. Nghe chị nói em còn thấy tức, huống chi là hai anh mình. Để coi gặp anh hai rồi, chả trả lời sao giấy ảnh thì mới tính thêm được. Rồi Giao quay sang hai anh, Cô nhỏ nhẹ Em biết mình còn quá nhỏ để xem vô chuyện này Nhưng hai anh à Chị Bảy cũng hết cách cứu giảng cho mình rồi Giờ chỉ trông cậy vào hai anh thôi Nếu như anh hai gặp đây chung rồi Mà anh ta nói chuyện ấp áp úng Chứng tỏ lòng giả không ngay thẳng Thì anh cứ quyết định Chị Bảy phải phá bỏ cái thai này thôi Yêu hả chị? Người đó có xứng đáng cho chị yêu nữa không? Loan run sợ nhìn anh hai Sang hất mặt nhìn cái bụng của Loan. "Mấy tháng rồi?" "Dạ, 3 tháng anh ạ." Sang gật đầu. "Được, anh sẽ gặp nó một lần. Trước khi anh gặp thằng chung, tuyệt đối Loan phải ở nhà. Em mà cãi lời, thông báo trước và dạch hướng đối phó cho nó là anh bỏ mặt em, coi như không có đứa em này, rõ chưa?" Mình nhìn thái độ sung xoe của chung mà giận chóng cả mặt. Bộ dạng nhét nhét của một tên suốt ngày say xỉn, không hề lo chuyện gì khác ngoài thú vui cho bản thân mình. Thớ người như vậy mà đứa em gái xinh đẹp của anh lại ngã vào vòng tay của nó. Con Loan này thật là ăn trúng bù mê thuốc lú của nó rồi. Nhìn mặt hảm tài là thấy không ưa. Mắt nhìn của Loan sao mà kém cỏi đến vậy? Ngoại hình tư chất, không có điểm nào so với chuẩn cả. Tâm ngồi một chỗ mà có được tắm chồng tốt Còn loan lại chọn cái bến nước đột ngầu Làm chốn gửi thân Hôm qua đến nay Huỳnh cũng đôi lần muốn bỏ mạng Tốt xấu kể nó Anh em ruột Nhưng rồi mỗi đứa đều sẽ có cuộc sống riêng Gia đình riêng Chẳng lẽ phải lo cho nhau cả đời Nhưng anh thì được Còn anh hai thì không Anh hai đâu dễ gì nhìn em mình xa lầy Mà không đưa tay cho nó nắm Để lôi lên chứ Sang ngồi đối diện với Trung, kiểu người như Trung thật chướng mắt anh. Hắn có khuôn mặt nhỏ thó, tông teo, không xứng đáng với thân hình khảnh khẳng của hắn. Phải dùng hai chữ khảnh khẳng mới hình dung ra được Trung. Hắn to con lớn tướng nhưng bèo rã người, chứ không chắc nhịp như thanh niên chưa vợ. Ngữ này hợp với ngồi sòng để cờ bạc đá gà hơn là lao động. Nếu như lấy được Loan, sở hữu một nhà máy trà gạo, thì nó đóng vai trò gì ở nhà máy chứ? Làm ông chủ chỉ tay 5 ngón ạ Rồi có bao nhiêu tiền đều đổ vào sòng bài và trường gà? Tương lai Loan sẽ ra sao? Ý là chưa nói đến mẹ của hắn ta sẽ môi mốt như thế nào nữa? Làm con thì phải có bổn phận báo hiếu cho cha mẹ. Nhưng nếu dùng tài sản của người khác làm của mình để báo hiếu thì thật là buồn cười và đáng khinh. Sang nhìn thẳng vào mặt chung, hắn né tránh cái nhìn của anh. Nhưng Sang đâu thể cho hắn làm vậy. Anh nói với giọng đầy quyền lực. Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi và trả lời mấy câu hỏi của tôi nè. Chung về dạt ngước lên. hắn ta không ngờ rằng cả đèn em của Sang ngoại trừ Tâm đang ngồi đây thì không thiếu một đứa. Có cả hai đứa em dâu đang ngồi phía sau dách tường. Hé cửa sổ để lời nói lọt vào ở trong phòng ngủ của vợ chồng Tâm. Tiếng của Sang gian lên. Cậu quen loan em tôi từ lúc nào? Dạ... Cũng hơn sáu tháng rồi anh. Hơn sáu tháng. Nếu như cậu muốn ăn đời ở kiếp với nó, vậy sao không trình bày với mẹ cậu để bà cậy người may mối cưới nó về? Mẹ em nói gia đình Loan sẽ không chấp nhận đâu. Vì sao chưa đánh tiếng mà mẹ cậu biết không chấp nhận? Mẹ nói hai gia đình không môn đang hổ đối. Vậy Huỳnh và vợ nó, Tâm và chồng nó có môn đang hổ đối không? Hai anh chị ấy là do anh hai tác hợp. Anh nói bác trai sẽ nghe. Vậy sao cậu không tìm tôi để nhờ tác hợp? Em, em, em không dám. Sang nổi nóng, dỗ tay xuống bàn, lớn tiếng. Gặp anh trai của người yêu để thủ lộ tâm tình, mà cậu không dám, lại dám làm cho nó có thai. Cậu nói những lời như vậy là coi thường tôi quá phải không? Trung lắm lét, Ú ớ chưa biết trả lời sao, thì Huỳnh đã trừng mát nạt lớn. Bây giờ cô Loan nó có bầu rồi. Mày có dự định gì? Nói cho hai anh và chị nó nghe coi. Chung trở mình, sửa lại bộ ngồi, kéo hai dạc áo xuống cho thẳng thớm, rồi riêu riêu trả lời. Em, em xin được chịu trách nhiệm với Loan. Nếu hai anh đồng ý, em sẽ về nói với mẹ em, cài người mang trầu câu đến hỏi cưới Loan. Sang cười nhẹ. <cười> hai anh em tôi đồng ý, thì được tích sự gì? Quan trọng là cha tôi kìa. Nhưng mà cậu nói thử tôi nghe. Cưới Loan về, Cậu sẽ làm gì để nuôi nó sinh đẻ? Bởi vì cậu nên biết rằng cậu và Loan đặt cha tôi vô tình thế này thì dù cho cha tôi nhượng bộ nhưng khi về làm vợ cậu Loan sẽ ra khỏi nhà mình không? Chẳng có củ cải dĩa mang theo về nhà chồng đâu nhé. Em, em thương Loan và muốn sống chung với cô ấy không màng cô ấy nghèo giàu đâu anh. Chúng em có tay có chân sẽ dùng đôi tay mình mà lao động kiếm tiền nuôi con. Huỳnh trề môi cướp lời. Kiếm tiền ở trên sòng bài và ngoài trừ gà phải không? Thật lòng, Sang cũng muốn để Huỳnh dặn mặt tên này một trận cho đã cái nư tức của Huỳnh và anh. Nhưng dẫu sao cũng là chuyện đã rồi. Sang không muốn nếu như sau này bắt buộc Loan phải làm vợ chung thì những lời nói xoáy dấu đầu hắn sẽ khiến hắn chỉ chiếc em gái mình. Thôi thì chuyện trước mắt là phải tính sao cho trọn vẹn đôi bên. Nếu như sau này hắn bạc đãi phủ phàng Loan thì chừng đó trừng trị cũng không muộn. Dẫu sao, nếu không gã loan cho hắn, thì nhỏ em này phải gian dở cả đời, vì chắc chắn cha anh sẽ không để nó sinh ra đứa con mà ông xem là nghiệp chủng này đâu. Sang nhẹ nhàng nói với Chung: Ước sức tôi là phải đắm cho cậu dở mặt ra, vẫn chưa thỏa cơn giận. Nhưng tôi thương em tôi, bến nước này đục trong là do nó tự chọn, nên bây giờ không quanh co gì nữa cái thai đã 3 tháng, là sắp đổi áo rồi. Cậu nhanh chóng về nhà bàn với mẹ cậu, cậy người mang trầu câu tới hội cưới nó. Nhưng tôi nói trước cho cậu biết, cậu sẽ không nhận được gì từ gia đình tôi đâu. Kể cả lời hứa, khi mỗi đứa con thành lập gia thất, thì sẽ được sở hữu cái nhà máy. Cha tôi giận, có thể giết cậu, chứ ở đó mà hồi môn cho Loan. Cậu suy nghĩ đi, trong 3 ngày, nếu cậu có thể cưới một cô vợ không giúp gì được cho cậu về mặt tiền bạc, Ngoài cái tình yêu và đứa con trong bụng, thì hãy cho người tới hội cưới. Còn nếu qua ba ngày mà chưa có động tính gì, thì coi như Loan đã nhìn lầm người, đứa con này cũng sẽ không được sinh ra. Lúc này, ánh mắt của Trung đã có phản ứng, hắn ta ngạc nhiên hỏi sang. Gia đình anh có thành kiến với em như vậy sao? Trước đây thì không, bây giờ là có, bởi vì dòng họ Duy nhà tôi... Chưa từng có tiền lệ, gái chưa về nhà chồng đã mang thai. Thôi, không nói nhiều nữa. Cậu về bàn bạc với cả nhà cậu đi. Ba ngày sau, tất cả anh em tôi chờ cậu ở nhà cha tôi. Trung ngập ngừng Anh cho em gặp Loan nói chuyện với cổ một chút được không? Không được. Trước khi mẹ cậu mang trầu câu tới hỏi, thì chúng tôi sẽ không để Loan tự do mà đi gặp cậu. Cậu nói với nó bằng mọi cách phải sống chung với nó, để tôi coi. Cậu sang bàn trở ngại này như thế nào đây? Cậu về đi, chúng tôi còn việc phải làm. Sang và Huỳnh đều đứng dậy tiện khách. Chung cứ ngần ngừ chưa chịu đứng lên, thì Tâm đã nói. Còn chờ gì nữa mà không chịu về chuẩn bị? Chẳng lẽ cậu muốn gia đình tôi đưa loan lại nhà cậu mà không có lễ lộc gì sao? Bây giờ, Chung mới tiêu nghiễu đứng lên, dùng bộ mạc thiểu não buồn bã mà chào ba người rồi ra về. Huỳnh nhìn theo đầy dễ ghét bỏ anh trề môi khinh bỉ. Sao lại đưa cái bộ mặt đó vô đây? Lẽ ra, khi nghe anh nói vậy, nó phải mừng rỡ mới đúng chứ? Hay là tại vì anh nói cho Loan ra mình không, nên nó thất vọng? Sang gọi hết mấy đứa em mình ra ngoài, anh dò xét nét mặt Loan. Em mãn nguyện chưa? Anh chỉ làm được tới đây thôi. Quyết định gả em hay không là do cha. Các em nhất quyết không để cho cha và dì biết Loan có thai rồi, nghe không? Thôi, giải tán đi. Đợi ba ngày nữa coi thằng đó có đủ dũng khí Mà bước tới để cưới về một người vợ Mà nó sẽ không nhờ kệ gì được hay không Trong ba ngày này Cấm em tìm cách gặp nó Để động viên nó rằng Cha dù nói vậy Nhưng sẽ không bỏ con Rõ chưa Ba hôm sau đúng ngày hẹn Cả nhà ông Luận tụ họp lại Trầm nghẹt nhiên Sau hôm nay Các con ông Luận về đủ hết, kể cả sâu tiên. Chẳng biết chuyện gì xảy ra. Ông Luận nhíu mày ngó sang. Hôm nay mấy đứa muốn nói chuyện gì với cha hay sao mà gom về đủ hết vậy? Sang là anh cả, nên bổn phận phải lên tiếng. Cha, cha ngồi xuống uống ly nước đi, rồi chúng con có chuyện trình bày với cha và gì. Chuyện quan trọng lắm hay sao? vào đệ ngay, đừng vòng do, lắm lời. Sang miếm môi, im lặng một chút. Trước sự khẩn trương hồi hộp của các em, cuối cùng anh cất tiếng. Cha, cha biết thằng Trung con bà Hai Trịnh sống mình hay không? Ông Luận đưa mắt nhìn vợ, trầm dậu giả giải thích với chồng. Bà Hai Trịnh, nhà có cây trứng cá thiệt lớn trước cửa đó anh. Ông chết lâu rồi, bà có ba người con. Thằng lớn vợ nó bồng con trốn đi vì chịu không nổi cái miệng của mẹ chồng. Con gái do ảnh hưởng của bà nên tới dở cũng chưa có ai rước. Thằng út thì rượu chè, cờ bạc, đá gà nổi tiếng một vùng Gia đình đó ai nghe nói tới cũng phát sợ và xa lánh. Đàn em của Sang hoảng kinh há hốc miệng nhìn nhau. Trời ơi, chưa chi gì đã nói với cha mấy lời như vậy thì chung còn có cửa nào bước vào nhà mình chứ? Ông luận gật đầu như nhớ ra. Ông quay qua Sang. Nhưng câu chuyện gì mà con đề cập tới thằng này? Sang hít một hơi thật sâu rồi mới can đảm nói với cha mình. Thằng Trung đang quen với con Loan, ba hôm trước đã gặp con xin được cậy người tới mai mối để cưới nó, con nói cậy thì cứ cậy, nhưng quyền quyết định là ở cha. Hôm nay nó nói sẽ tới, nên tụi con gom về chứng kiến, cha à, con muốn nói trước với cha là, hai đứa nó đã cặp bộ với nhau rồi. Mọi người hồi hộp chờ phản ứng của ông luận, nghe tới hai chữ cặp bộ, ông giận đỏ cả mạng. Dằn mạnh ly xuống bàn Cặp bộ là sao Còn Loan đi đâu mà gặp nó Cũng phải tiếp xúc nhiều lần mới cặp bồ được chứ Cái thằng rượu chè cờ bạc như vậy Có điểm nào để Loan thương vậy con Loan trung bần bật mở miệng Nhưng tiếng nói không thoát ra nổi Trời ơi Mới nghe cặp bồ Mà cha đã giận như vậy Thì chuyện mang thai của cô Cha sẽ sao đây Cô biết cha mình rất mực thương con Tương lai mỗi đứa ông đều lo liệu sẵn, nhưng bù lại là tất cả các con mời đứa của ông phải ngoan ngoãn, nghe lời và biết sống. Bây giờ, cô đã phạm sai lầm như thế này, làm sao ăn nói với cha đây? Sang nhìn loan, vừa giận vừa thương, nó chỉ mới 18 tuổi thôi mà. Sống trong sự bao bọc của cha và các anh chị, nên chưa hiểu thế nào là từng người lừa lọc, chưa phân biệt đâu là phải, đâu là quái. Chỉ nghĩ rằng, khi ở nhà, thì phải luôn hiền lành ngoan ngoãn với cha mẹ và anh chị em. Nó nhìn thấy ai cũng tốt và thật lòng yêu thương nó. Chính vì vậy, nó dễ dàng sa dầu bẫy thằng Trung Giang ra, để bây giờ lâm vào hoàn cảnh có miệng mà nói chẳng nên lời. Sang dội đỡ lời Loan. Khi con nghe chuyện đã mán Loan một trận rồi, Huỳnh còn đánh nó nữa đó cha. Con kêu thằng kia lại, nói với nó, nếu như cha đồng ý gả Loan cho nó, thì... Ông Luận ngát ngang, không cho sang nói hết lời. Không có thì gì cả, cũng không có chuyện cha nhận nó làm rễ đâu. Tài sản nhà ta là do mồ hôi nước mắt làm ra, không phải ông cha để lại hay từ trên trời rơi xuống. Cha thương con của cha, không muốn nó cực khổ lam lũ như cha mẹ hồi xưa, nên dành giống của cái để phần từng đứa. Nhưng đó là tiền cha cho con cha. Cha không cho cái thứ chỉ biết ăn không biết làm, cái thứ hy vọng vào sự may rủi. Nó đừng nghĩ đến chuyện cứ con gái của cha làm gì, Vô ích thôi. Anh chị em của Loan sững người trước những lời tuyên bố của cha mình. Ai trong số những người họ cũng đều đoán trước được. Nhưng cha chưa nghe đến chuyện Loan mang thai đã giận dữ như vậy rồi. Nếu như biết thì sao nữa đây? Sang không ngờ và Huỳnh cũng không ngờ Loan dạt chị em ra một bên tiến tới đứng trước mặt cha mình. Cô gạt nước mắt quỳ xuống chân ông. Cha tha lỗi cho con đi. Cô có thai với anh chung rồi Mắt ông luận trận trận Ông nghe xét đánh ầm ầm bên tai trán dán cả mặt mũi Bất giác, ông rũ người ngã xuống Út mặt lên bàn Trầm quấn quán Miệng hét giang rền không ra tiếng Sang dội ôm lấy cha mình Đàn con thức kinh nhào tới bên cha họ Chị cô Tâm không đến gần được Mếu máu khóc Cha, cha ơi, đừng có chuyện gì ngang cha Ông Luận từ từ ngước mặt lên Ánh mắt ông động một nỗi buồn lạ lùng Mà các con ông chưa từng nhìn thấy Trầm ôm cổ ông Anh à, chuyện gì cũng phải từ từ tính Anh đừng kích động như vậy Làm cả nhà sợ quá anh ơi Ông Luận ngã đầu vào dòng tay ôm của Trầm thản nhiên đến lạ lùng Anh, anh không sao Chỉ là thấy choáng một chút thôi Chỉ là anh không ngờ Mình có thể sinh ra một đứa con trệ hại như vậy. Sang đã chuẩn bị tâm lý rồi. Nếu cha quá giận mà trừng phạt Loan, thì anh sẽ là người đưa tay ra đánh Loan trước. Có như vậy mới hạ được cơn giận trong lòng cha. Nhìn Loan mặt mày tái mét, không đứng dẫn khi thay thái độ của cha mình. Sang vừa thương vừa tức. Anh chưa biết phải ăn ủi cha mình như thế nào, thì ngoài sân có tiếng chó sủa ẩm ỉ. Sang nhìn đồng hồ treo tường, Đã hơn 9 giờ sáng rồi Họ đến quá trễ Nhưng cuối cùng thì cũng đến Mơ giả cơ đưa mắt nhìn hai ông chồng Chờ họ gật đầu Là ra đón khách vào nhà Nhưng trầm mấy đích thực là chủ nhà Những khuôn mặt xuất hiện hôm nay Không cần phải nể nang ai cả Tuy nhiên Vẫn có cô Bảy hộp là người mai mối Cô Bảy cũng không phải là người tay to mặt lớn gì Cũng không là người có uy tín Trong việc mai mối Nhưng trước nay trầm già cô chưa hề có xung đột hay thành kiến không thể vô cớ mà lạnh nhạt đuổi xô cô được nghĩ vậy trầm buông chồng ra cô tiến ra cửa chào hỏi cô bảy hộp hôm nay đi đâu á đến đây mà đông đảo vậy cô bảy trầm liếc qua nhìn. bà hai trịnh chung và lành cùng đi với cô bảy cô bảy cười xẻn lẻn gật đầu chào ông luận rồi chào sang già huỳnh cô về già có chút chuyện muốn thưa qua với anh chị nên mạo muội cùng với gia đình chị hai đến đây xin gặp mặt. Gia đình chúng tôi chưa từng qua lại với chị hai đây, thì có gì để bàn bạc hả cô bảy? Ông nhà tôi đang mệt, có lẽ lên huyết áp, nên không tiện tiếp khách, xin cô hãy đến vào dịp khác. Bà Hay Trình chưa kịp ngồi xuống, đã bị tàn nước lạnh vào mặt, nên không nhịn nổi, bà triểu môi hứng một tiếng. Hứ, <cười> đuổi khách chứ gì? Đúng là trọng phú khinh bần. Nhưng chị đừng quên, Không ai giàu ba họ, cũng chẳng ai khó ba đời. Chỉ sợ khi chúng tôi ra về rồi, thì anh chị sẽ ơn hận cả đời. Bởi vì nếu hôm nay bước ra khỏi đây, thì tôi sẽ không bước vào lần thứ hai đâu. Trầm cũng không dừa, cô trả đủ liền. Chúng tôi cũng không hoan nghênh bà đến. Được, vậy các người hãy lo nuôi cháu ngoại. Tốt lành gì thứ con gái không chồng mà chữa, lại đi huên hoang. Sang giận trung hai bàn tay nắm chặt, cố nén lại. Ngay lúc ấy, Chung đứng bật dậy, quát bà ta một tiếng lanh lãnh. Mẹ, hôm nay mẹ đi cô vợ cho con, hay đi phá rối vậy? Bà hai trình cũng quát, còn lớn hơn Chung: Chứ mày không thấy người ta đuổi cổ mình đó sao? Tao đã nói với mày rồi, tao không chấp nhận cái thứ con dâu già giàu, không làm động mống tay. Cưới nó vậy á, hầu hả nó hả? Phải chị á, nó có của, thì tao cũng chịu khó hầu. Đằng này á, nó bị đuổi ra mình không? Tốt lành gì đó mày ơi? Nhà mình nghèo, tiền đâu á Mà cung phụng cho kẻ ăn không ngồi rồi Huỳnh sớm tới định chửi vào mặt bà Thì bị sang kéo lại Bởi vì anh thấy là lộ vẻ bất bình Cô kéo áo mẹ mình Mẹ ơi, đây không phải là chỗ Cho mẹ muốn nói gì thì nói đâu Nếu mẹ không muốn cưới em Loan cho chung Thì nên làm thinh mà về Nói lung tung sẽ bị coi thường đánh giá đó mẹ ơi Ai dám coi thường tao Bộ giàu có rồi á Muốn coi thường ai cũng được hả Thứ con gái hư thúi đó Lại mà gã cho người ta Chứ để ở nhà sanh con vô chủ Mang nhục cả đám Quá sức cái bà này rồi nhận hết nổi rồi Để coi con Loan sáng mát sáng lòng ra chưa Sang muốn đến giả vào miệng bà Nhưng lần nữa Anh khận lại khi nghe tiếng Chung phẫn nộ với mẹ mình Mẹ Tại sao mẹ lại nói mấy lời này Chị em con là con của mẹ Nghe mà còn khó chịu Huống chi hai bác và các anh chị ở đây Không phải trước đây, á, mẹ kêu con quen với Loan sao? Bà hai trơ tráo đến không ngờ. Phải, trước đây á, là tao kêu mày quen nó. Vì tao nghĩ con nhà giàu, dù sao cũng có sĩ diện, chuyện mang bầu á, khó như lên trời. Nhưng bây giờ, á, nó dễ dụ đến nỗi đã có bầu rồi. Lẽ ra, gia đình nó phải năng nỉ mày cưới, rồi bù sớt cho mày. Có đâu á, lại hâm he cho nó về làm dâu Tây Không? Về Tây Không á, để nhà mình nuôi nó hả mày? Mày thấy đó, nhà có làm gì ra tiền không? Trong cậy vô con lành Mày dưa khô bán kiếm bạc cát hả? Còn mày á, đi ra ngoài Năm ăn năm thua Thằng Khanh mừng ra đồng bạc nào cũng thủ cho nó Giờ mày đem của báo đời về Cho ai phục vụ miếng cơm ăn áo nó hả mày? dứt lời Bà nhét miệng bồi thêm ừ, Nghĩ tức cười Một đứa con què quạt Gã cho một thằng đầu đường số chợ Mà còn cho được cái nhà Còn đứa con gái lành lặng có bầu với người ta rồi Mà cho đi mình không, cái nhà này á tính toán ngộ ghê. Trung đỏ mặt trí tai, hắn không ngờ mẹ mình lại miệt thị nhà người ta và lật ngửa con bài tẩy ra trước mặt mọi người như vậy. Nếu mình không phản ứng trước, thì cha và hai anh Loan sẽ làm gì bà đây? Xấu hổ hóa giận, Trung không còn kiên dạ gì nữa, hắn trích lên. Những lời như vậy mà mẹ cũng nói được. Chẳng lẽ chuyện nhà mà lại đem phanh phui ra hết đây Để thiên hạ chê cười Nhưng mẹ đã làm quá bụng con rồi Trước đây con quen Loan là theo ý mẹ Nhưng bây giờ Con thương em ấy Em ấy đã mang giọt máu của con rồi Con không cần mẹ phải đừng bọc chúng con Nếu hai bác đây cho phép Con xin cưới Loan và rời khỏi nhà mẹ Vợ chồng con sẽ dùng sức mình để mà sinh nhai Không tư hào gì đến của cả nhà vợ Không quan tâm gì đến mẹ nữa Là do mẹ ép con phải làm như vậy Mày giỏi, làm thử tao coi. Miễn mẹ đừng la ó hay xúc phạm Loan và gia đình em ấy thì khó khăn nào á con cũng vượt qua. Nhưng sẵn đây á, trước mặt mọi người, cô cả chị ba, còn tuyên bố với mẹ, con cưới được Loan thì Loan sẽ không phải làm dâu mẹ ngày nào." Bà hai run run đôi môi, môi trên nằm yên, còn môi dưới bị hàm răng cắn chặt, khuôn mặt lệch qua một bên méo mó trong thật dữ dội, sang cảm thấy phấn khích. Anh vỗ tay đồng viên chung. Khả lắm. Biết bảo vệ người yêu như vậy, tôi cho cậu tám điểm. Bà hai tức sôi lên, nhến răng trèo trèo. Mày ấy, thì làm giống đất gì mà nuôi vợ? Mắc cười, vợ vào cờ bạc đá gà hay sao? Mày có phải lúc nào cũng thắng đâu? Có ngày ấy, thu sạch túi, vợ con chết nối. Trung nhìn quanh một dòng, ông Luận đang ngồi nghiêng, chống tay lên đầu. Theo dõi từng câu đối thoại của mẹ con họ Bao nhiêu phận uất, bỗng nhiên trông muốn nói ra một lần hắn mặc kệ vì những lời của mình Có đẩy uy tín của mẹ mình xuống dũng lại hay không Mẹ à Vì sao mà các con của mẹ ra nông nổi này Chuyện xấu hổ Lẽ ra con không dạch áo cho người xem lưng Nhưng mẹ xúc phạm Loan Và gia đình em ấy Coi bào thai của Loan như là nỗi nhục nhã gia phong của Loan Mà không nghĩ đến Nó là cháu nội của mẹ Mẹ đã làm gian dở anh hai và chị ba. Con sẽ không để mình vì mẹ mà bị gian dở đâu. Chị hai giỏi gian hiền thuộc. Chị làm gì phật ý mẹ, mà ngày nào á, mẹ cũng trúc vào đầu chị những lời nhiết bán khó nghe, còn thượng cản tay hạ cản chân với chị chứ. Chị hai á, dù gì cũng là chị của một đàn em ruột. Mẹ không sợ bọn họ tới trúc giận cho mình sao? Rồi chị không chịu được. Chị bọn con bỏ nhà trốn đi, trong khi vợ chồng vẫn hạnh phúc mạng nồng. Cho nên á, Mẹ đừng trách vì sao mà anh hai làm ra bao nhiêu tiền đều thủ lệ hết Vì anh còn phải đi kiếm vợ con của mình Chị ba thì sao mẹ? Có bao nhiêu người tới hỏi cưới chỉ rồi Nhưng mẹ có ưng đám nào chưa? Mẹ đòi xính lễ như ngày xưa người ta thách cưới Mẹ ơi, thời đại nào rồi mà còn như vậy hả mẹ? Người ta cưới con gái của mẹ thì mẹ đòi sinh lễ trên trời Còn con mẹ cưới người ta thì mẹ đòi của hồi môn Đạo lý gì kỳ cục vậy chứ hả mẹ? Mẹ làm gian dở lứa đôi của chị ba để chị một mình một bóng sớm hôm hầu hạ mẹ. Chị con thật tội nghiệp khi nhìn hạnh phúc trăm năm mỗi lúc một xa mình. Làm mẹ mà mẹ không thấy đau lòng cho con gái hay sao? Về phần con, nhà không có miếng đất trội chim. Mẹ kêu con làm gì để ra tiền khi mà không cho con rời khỏi chỗ này. Nhưng ở cái xứ này, ai thuê ai mướn mà làm hả mẹ? Con chị Biên đi đánh bài, kẻ đá gà để kiếm tiền. Nhưng con có tiền không mà ngồi tụ với người ta. Con cũng không mang trong mình cái máu cờ bạc. Con chỉ tới những nơi đó để ăn chật, uống cà phê, hút thuốc ké. Rồi có tủ nào kha khá, con ké vô vài chục vài trăm, nhằm đủ xài vài bữa là con ngưng. Cho nên nơi nào con cũng mang tiếng là thằng bần tiện. Là vì sao hả mẹ? Vì sao mà con sống bao nhiêu năm nay, chưa một lần được sống cho chính mình? Rồi mẹ phát hiện ra Loan, Loan nhỏ hơn con những 6 tuổi Là con nít chưa biết gì mà mẹ Mẹ xúi dục con quen biết Loan Để mẹ đi cưới Mẹ nói gia đình Loan giàu Tức không để Loan thiệt thòi đâu Con không có ý quen với Loan Cho nên con đã kể cho Loan nghe tất cả về mình Và những trăn trở đau buồn của một thằng con trai bất lực Vì con chỉ xem Loan như em gái của mình thôi Nhưng qua một thời gian Con và em ấy cảm mến nhau Hiểu nhau Và trong lúc bồng bột, con đã làm chuyện xấu xa với Loan. Con thề với hai bác là chỉ một lần duy nhất. Con đã ân hận không biết nói sao cho hết. Cho đến khi Loan báo là cô thai, thì con nhất định phải chịu trách nhiệm. Cho dù hai bác cô ghét bỏ và đánh mắng con, con cũng đã liệu trước là khi Loan về với con, cô ấy sẽ chẳng có gì. Nhưng con cần là cần con người của em ấy, chứ không phải tài sản của Loan. Con cũng thừa biết Nếu Loan trắng tay về nhà con thì sẽ không sống nổi với mẹ con, nên con đã nhất quyết rồi. Nếu hai bác cho Loan về với con, chúng con sẽ lập tức ra ở riêng, xa thật xa nơi này, kiếm một miếng đất thuê mướn rồi nuôi gà nuôi vịt lấy trứng. Ít vốn nhưng cũng đủ cho vợ chồng sinh nhai đắp đổi qua ngày. Ông trời sẽ không tuyệt đường ai, rồi thì cái khó sẽ ló cái khôn, nghề dạy nghề, việc dạy việc. Chúng con sẽ không phải lệ thuộc mẹ con một ngày nào. Tuy con là trai út nhưng có chị ba con ở chung lo cho mẹ. Chị ba cũng đồng ý phương án của con. Nếu làm ăn có tiền, con cũng sẽ giúp chị ba để phụng dưỡng mẹ con. Khi mẹ ương yếu, con cũng sẽ chạy về, nhưng sống chung với mẹ thì không được nữa rồi. Bà Hai Trình trợn to đôi mắt, hai hàm răng nghiến lại rít lên. Thì ra, hôm nay á, Mày dụ tao tới đây để hy sinh mẹ mày cho đạt được mục đích Tao còn sống ngày nào Thì mày đừng hy vọng cưới con vợ trắng tay về nhà Cũng đừng mong bỏ đi đâu cho mắt công Ông Luận lúc bấy giờ đã lấy lại tinh thần Nhìn bà cười khinh miệt Bởi <cười> vậy nó trắng tay Nên bà mới không cho con bà cưới nó Bây giờ nếu tôi nói khi gã loan cho chung Tôi sẽ cho nó cái nhà máy Và 10 con đất như đã cho tiên Thì bà có nghĩ lại không Ông nhất định nó phải làm như vậy Để rửa mặt mày cho gia đình Có bầu thì phải sanh ra Chiêu đáy mà xẹp bụng được à Nếu gia đình ông biết điều Thì tôi cũng không nề hà gì Mà chấp nhận con dâu và cháu nội Nếu nó có nhà máy và đất đai Thì cũng không cần phải làm dâu hầu hạ tôi Nó có chỗ ăn chỗ ở kiếm tiền Như vậy Còn tôi cũng có đảm bảo Tôi chỉ mong như vậy thôi Tôi già rồi Ăn uống bao nhiêu? Chỉ cần con cái đề huề đủ ăn đủ mạc ra ngoài ngấn cao đầu giấy thiên hạ là tôi mãn nguyện rồi. Cô Bảy hột từ đầu tới giờ chưa nói câu nào. Bây giờ chịu hết nổi rồi mới đứng dậy lên tiếng. Chị ấy, thật là quá đáng. Tôi thật không tưởng tượng được luôn. Xin phép anh chị. coi như hôm nay tôi giúp nhầm người. Tôi bỏ cuộc anh chị à. Xin phép anh chị tôi về. Cô Bảy cúi đầu chào ông bà Luận. Và cả nhà rồi gấp rút ra cửa Bà hai trình sững rững như chưa biết mình nói sai điều gì Huỳnh giống dai lát đầu à, Đúng là thấy quận thiệt Hèn chi vợ hai Khánh bỏ trốn là phải rồi Ở sao nổi với cái miệng này Em nghe chưa Loan Em có muốn làm dâu bà ta không Trầm phì cười đứng lên tiễn khách à, Hết chuyện rồi Bà làm ơn về dùm Ngữ như bà không được khoan nghênh ở đây đâu Bà hai phản phé bất ngờ. Cô cũng tốt lành gì đó. Không phải cô cũng ham giàu hay sao? Cô bạn tuổi con của ổng lại chấp nhận lấy chồng lớn như cha mình. Không phải vì cái gia tài này hay sao? Bày đặt làm ra cái kiểu bà chủ nhà. Ngó mà mắt ói. Trầm giận rung. Ông luận quát mắt nhìn bà. nói nàng phải cẩn thận. kẻo tôi xui chó cắn bà bây giờ. Sang nhìn thấy mặt Trầm tái đi vì giận Trong lòng anh cảm thấy xót xa, là con trai lớn trong nhà, anh nhìn thấy sự hy sinh của Trầm với gia đình mình chứ. Hơn ai hết, anh hiểu vì sao Trầm chấp nhận làm vợ người đàn ông lớn hơn cô tận 25 tuổi. Trong quá trình làm vợ có ba mặt con, Trầm luôn giữ phụ đạo, chưa làm bất cứ điều gì tổn hại đến thanh danh của gia đình. Người phụ nữ này tuy rằng đôi lúc có bất đồng quan điểm với anh, nhưng vẫn xứng đáng làm mẹ của một đàn con, kể cả anh này dâu cớ bị người ngoài lăng nhục, anh có thể ngồi im mà nghe sao? Sang mắt nổi đom đóm, nhìn chung quát. Mày lập tức đưa bà này về, để bà ở lại phát ngôn bừa bãi xúc phạm gì tao là coi chừng á tao không giận được mà nổi điên lên với bà đó biết chưa? Chung cúi gặp người xuống xin lỗi ông bà luận. Ha, hai bác đừng giận tổn hại cho sức khỏe. Chuyện này để con giải quyết với gia đình. Dù hai bác có chấp nhận con hay không. Con chỉ mong hai bác và các anh chị hiểu rằng con yêu em Loan bằng cả trái tim, bằng sự đồng cảm với nhau, bằng sự chia sẻ khi gặp bế tắc. Chứ không phải vì tài sản hồi môn của em ấy. Con chỉ cần sống chung với Loan thì dù phú quý hay bờn hèn, con cũng vui mừng mà trọng ơn hai bác. Ông Luận mà không biểu lộ điều gì, quay sang chung hất mạc. Đưa bà ta về ngay, không cho phép đứng lại đây một giây nào. Còn chuyện của cậu, cứ để đó tôi chưa tính tới đâu nhưng cậu cũng sẽ phải trả giá sang nắm dây chung lắc nhẹ còn không tranh thủ về đi chuyện gì để hạ hội phân giải chứ chung cảm kích gật đầu anh ta đưa mắt tha thiết nhìn loan rồi quay sang chị mình gật đầu ra dấu lành già chung kéo mẹ rời khỏi nhà đến cánh cửa chính bà ta trì lại quay mặt vô lớn lối để coi Các người có lẽ lục sinh tôi đi cưới đứa con gái hèn hạ này không? Sấu tiên từ dưới bước ra, xô bật bà ta ra ngoài, hậm hợp. Bà cầm cái miệng thối của mình lại, và hai thứ tóc mà không hề biết sĩ diện là gì. Làm con của bà cũng xấu hổ, không dám nhìn mặt ai. Khi mẹ con bà Hay Trình khuất dạng ngoài cổng, ông Luận ngồi bật dậy, rút cây roi mây, đã từ lâu không dùng tới, dùng cao lên rồi đánh mạnh vào bộ gián, hét giang. Còn Loan đâu? Lên cuối cho tao. Hôm nay tao không dạy được mày. Tao không làm người nữa mà là con chó hoang ngoài đường. Mời đứa con run lập cặp đưa mắt nhìn Loan. Loan lúc này bình tĩnh lạ thường. Cô bỏ dép leo lên nằm dài trên bộ gián gỗ ở phòng khách. Ông luận giận rung đưa rồi cuốc thẳng tay vào mông cô liên tục mấy cái. Loan nằm im dưới ngọn roi của cha. Nhưng cô không rơi một giọt nước mắt nào. Sự lì lợm của Loan khiến các anh chị của cô bớt mãn, muốn bên giật em mình mà cũng không dám. Kiểu cách của Loan khiến ngoại ông luận ra, mình cũng thay chướng mắt và giận sôi gan. Thấy chồng không có ý định dừng lại, trọng dỗ giật lấy chiếc roi từ tay ông, mếu máo. "Thôi thôi thôi anh à, đánh dài rồi, rồi dạy con được rồi. Chẳng lẽ anh muốn đánh chết nó sao?" Ông Luận xô trầm ra, giật lấy roi gầm gừ. Con này có đánh chết nó, cũng không biết mình đã sai chỗ nào đâu. Thật không thể tưởng tượng nổi, có ngày Duy Luận lại nếm trải sự sỉ nhục lớn từ những kẻ không ra gì. sinh con ra, nuôi dậy thành người, chưa làm được gì, đã bôi trò trét trấu lên thành danh của gia đình. Thứ con như vậy để lại làm gì nữa chứ? Sau trận đòn này, mày lập tức khăn gối biến khỏi mắt tàu. Đi theo không, về nhà đó mà hầu hạ con mũ hàm hồ nông cạn hoặc lê lết đầu đường xấu chợ mà kiếm ăn bằng cái tình yêu cao quý của mày. Coi như tao chưa từng có đứa con này. Cả đám con của ông đồng loại khóc hòa lên. Vương cả người run lẩy bẫy, xà lại ôm cứng lấy cha mình. Cha, cha ơi, con đang nỉ cha, đừng đuổi chị xấu đi. Cha không gã chảy cũng được, không muốn nhìn mặt chị cũng được. Để chỉ ra ở với chị Tư Phụ cơm nước với chị Tư Cha thường hay nói tụi con là con bày Phải thương yêu đùm bọc nhau Nay chị xấu làm ra lỗi lầm này Cha cứ đánh, cứ mắng Nhưng cha đừng đuổi chị con đi nghe cha Ông Luận ôm vương vào lòng Dút tóc nó Con thấy Nó có biết hối lỗi hay không Có nhận sai hay không Tâm nghe vậy Bèn lớn tiếng Cha đã nói vậy á Mà em cũng không mở miệng nói sao Loan? Em không xin lỗi cha và gì một câu được hay sao? Thái độ của em khiến ai cũng bất nhẫn. Ít nhất em cũng phải giải thích lý do gì sao em lại có hành động như vậy chứ. Đây không còn là chuyện của cá nhân em, mà là danh dự của gia đình, là sĩ diện của cha. Em phải có lời giải thích. Không xong thì cha đuổi em đi, anh chị cũng không can thiệp được. Năm Tiên là đứa độc lập nhất trong các cô gái. Tiên có chồng sớm, Và tự thân vợ chồng bươn chải mưu sinh Không lệ thuộc bên chồng Dù nhà chồng cô khá giả Hai vợ chồng quản lý nhà máy cha cô cho Và một số đất trồng lúa Tiên có đứa con trai Và chồng cô thì trí thú làm ăn Được cha và hai anh cô coi trọng Cho nên tiếng nói của cô Cũng có trọng lượng Trong gia đình lớn của mình Tiên nghĩ Dù sao Sau chị tư tâm Thì mình cũng là chị lớn hơn sáu đứa còn lại Mình đã có tư riêng rồi Chỉ tư thật nguyện cũng yên bề gia thất Loan năm nay bằng tuổi tiên lúc lấy chồng Loan trước giờ dễ thương ngoan hiền Nhưng sao bây giờ lại lì lộn khó dạy như vậy Chứng kiến toàn bộ sự việc vừa xảy ra Đồng ý là chung cũng không phải kẻ xấu xa gì Nhưng dính liếu tới chung là dính líu tới gia đình đó Tới con mụ già không biết phải quấy Rồi thì cuộc đời Loan sẽ rơi vào đâu Cái gương của người con dâu lớn còn sợ sợ ra đó, bà ta mất một đứa con dâu mà coi bộ chưa từng thấy ân hận một lần nào. Tiên bước ra trước mặt cha mình, cô dõng dạc nói với cha. Còn dắt Loan đi phá thai nghe cha, cái thai này nhất định không để được, không thể sinh cháu cho mụ hai trình được đâu cha ơi. Nhưng sau khi Loan bỏ em bé thì cha hãy cho nó lên Sài Gòn luyện thi đại học đi cha, giao sẽ lên thi cùng nó. Loan ra ngoài tiếp xúc với nhiều người sẽ thấy trước đây mình quá ấu trĩ, rồi nó sẽ quên mà làm lại cuộc đời. Chưa cha đuổi em nó đi sâu đành, con biết cha nói vậy nhưng ruột gan cha đau nhức lắm. Cha cho con được quyền quyết định một lần ngang cha. Ông luận chưa kịp trả lời thì Loan đang nằm trên gián bỗng ngồi bật dậy, cô khóc hoà gào lên: Chị Nam, sao chị ác với em như vậy? Chuyện tàn nhẫn phá bỏ bào thai mà chị cũng nói ra được. Lỗi là lỗi do em, chứ đưa nhỏ có tội tình gì. Em làm sai, cha trừng phạt em ra sao, em cũng cam lòng. Nhưng nếu bắt em phá thai thì thà em bỏ nhà đi còn hơn. Dù có lê lết đầu đường số chợ, em cũng nhất định sinh ra đứa con này. Tiên nổi nóng quay phát sang loan mễ mai. Bởi vì đó là cách tinh tình yêu của mày với thằng khốn nạn đó chứ gì. Mày ngu si khờ dại để người ta gạt gẫm mang nhục nhã về nhà Rồi bắt cha mẹ phải gánh chịu cho mày hay sao? Bà ta nói không cưới là không cưới Cha cũng tuyên bố là không gã Cái thằng đứng trước đông người và tội mẹ mình như vậy Thử hỏi nó có xứng đáng để mày trao thân gửi phận hay không? Những lời nó nói cho tao cái suy nghĩ là Đang sử dụng khổ nhục kế bán trẻ mẹ mình để đạt được mục đích Cha dù có bỏ mày, nhưng còn gì? Còn tụi tao? Dì và tuổi tao bỏ mày được sao? Tất nhiên sẽ chèn nhét cho mày. Như vậy là lọt khổng của mẹ con nó rồi. Danh dự gì cái thứ đàn bà như vậy mà bảo vệ chứ mày. Loan đã đứng xuống đất. Mặt cô đánh lại, quyết tâm thể hiện rõ trong đôi mắt tràn trề nước. Dì mọi người không ai hiểu anh chung thôi. Anh có những nỗi niềm không biết nói cùng ai. Ban đầu em cũng không ưa gì anh ấy. Không phải do tai tiếng của gia đình ảnh mà do trong lòng em, chưa hề có ý định lấy chồng, chỉ là một dịp tới chơi nhà hơn, Nhỏ bạn học cũ. Sau nhà nó có cái trường gà. Em nhìn thấy chung ngồi riêng ra một góc, tự tốn uống ly nước lọc. Hơn nói với em á, anh chung rất tội nghiệp. Ảnh có mặt thường xuyên ở bất cứ nơi đâu mở trường gà, nhưng ít khi tham gia chơi, chỉ thỉnh thoảng kéo một lần rồi tháng thu cũng nghỉ. Hơn cho em biết, chung rất buồn. Nhìn bề ngoài như vậy Nhưng nội tâm anh ấy Vô cùng phức tạp Hân mẹ mình á, mà phận làm con Không dám nói ra Còn mấy hỏi Sao Hân biết những chuyện đó Hân nói Qua tiếp xúc tự nhiên sẽ hiểu về con người của ảnh Và khi con nói chuyện với Trung Anh ấy không hề có ý định ve vãn con Luôn coi con như một đứa trẻ nhỏ Tân tiêu chiều chuộng con Qua nhiều lần gặp gỡ Con thấy thích ảnh Nhưng ảnh không thích con không thích cái kiểu trai gái với nhau, vì ảnh luôn xem cô là con nít. Rồi mẹ ảnh biết, con và ảnh cũng có gặp nhau, nên mới đón đường con gã gẫm Bà nói, bà chỉ còn thằng con trai này, nếu con thương nó, thì bà sẽ cậy người mai mối, sau đó thế nào, cha cũng cho củ cải làm hồi môn. Con giống không ưa bà ta, vì chuyện của vợ hai Khánh sống này, ai mà không biết. Ý đồ của bà dùng chung, để câu con rõ ràng, vì biết gia đình mình có củ an củ để, bả càng nói con càng ghét bả, già càng thương anh trung hơn. vậy là con kể cho anh trung nghe ý đồ của mẹ ảnh. ảnh cười buồn bã, nói rằng chuyện này á, anh đã biết từ lâu và vì vậy á, mà ảnh không muốn có quan hệ chi với con, mà kệ mẹ anh nó cứ đốc suối, nhưng anh đối với con á như với một đứa em, không có suy nghĩ gì chiếm hữu để lột vô nhà giàu cha dì và các anh chị à, chuyện mang thai này là do con chủ động. Con muốn làm vợ của Trung thật lòng, muốn chia sẻ vui buồn với ảnh, nhưng không muốn bước chân vô cái nhà đó. Nếu như con hư hẹn đến độ có thai, cha sẽ không bao giờ chấp nhận, mà nếu có chấp nhận cũng không cho con mang gì về nhà chồng. Như vậy thì con như bà không đạt được ý nguyện. Con không phải là đứa hiền lành gì, Nếu bà ta hiếp đáp con, con sẽ trả đũa. Còn nếu như cha không cho phép con về với ảnh, thì con sẽ kêu ảnh lại, hỏi ảnh con muốn giữ cái thai này không? Con muốn cùng con tay không rời khỏi nhà mà tự lập không? Ảnh gật đầu, thì xin cha hãy cho con được toại nguyện. Con đường này là do con chọn, nên dù có trong gai hiểm trở dưới chân hay mưa sa bão táp trên đầu, con cũng phải cố gắng đi tới đích. Còn nếu như chung sợ hãi không dám đồng hành cùng con thì chính anh ấy phải dắt con đi bỏ đứa nhỏ này. Đứa nhỏ này mất đi. Thì dĩ nhiên anh ấy cũng biến mất khỏi trái tim cô Sang trùng mình anh không ngờ Loan đã dạy cho mình một hướng đi rạch rồi như vậy. Có nghĩa là Dù cha anh có đồng ý hợp tác hay không Thì nó nhất định Cũng phải đến với chung Mà thật lạ Nếu như lời chung và Loan nói là sự thật Mà không phải do chính chung dàn xếp đóng kịch Cho cả nhà anh coi Thì anh cũng muốn chúng nó đến với nhau Phải Qua cách nói chuyện của Loan Chứng tỏ nó không phải là đứa chẳng hiểu biết Chỉ là nó quá tin tưởng Vào tình yêu của mình Nên đặt chung lên hàng đầu Bất chấp cha mẹ và anh chị em Nếu quyết liệt ngăn cấm, có thể Loan sẽ bị bế tắc mà làm nên chuyện ngu ngốc, thì anh biết an nối sao với dông Linh người mẹ quá cố của nó đây. Sang chưa kịp lên tiếng bảo vệ Loan, thì Giao đã bước đến gần cha mình. Cô ôm lấy cổ ông, triều mến. cha, chị xấu sai rồi. Sai ở chỗ, chị đã dám dấn thân trước khi gia đình anh chung tới đánh tiếng. Sai ở chỗ, không tâm sự với anh chị em khi mới manh nha ý định chung thân với anh chung. Nhưng chị ấy cũng có nỗi khổ của mình. Chị yêu thật lòng một người và muốn cùng người đó ăn đời ở kiếp. Chị bỏ qua dư luận thị phi để bằng mỗi cách đến với người mình yêu. Điều này không hẳn là tốt, nhưng cũng có thể tha thứ được cha à. Theo quan điểm của con, xin phép được trình bày với cha, với gì và các anh chị ở đây. Con sẽ không là một đứa con gái sống trong cảnh khuê két, Rồi đến khi trưởng thành Được cha mẹ sắp đặt hôn sự Và luôn ngoan ngoãn nghe lời Mà cho bến nước trong đột ra sao Người chồng của con sông này Phải là do chính con yêu Và chọn Cha đừng dẫn con về điều này nghe cha Nếu như con chọn sai Con sẽ trả giá Con sẽ không giam hãm đời mình Trong sự lựa chọn sai trái đó đâu Nhưng cha gì à Sống cả đời với một người Mà chỉ có bổn phận Chẳng có tình yêu Thì có gì vui hay không Anh hai và chị hai không yêu mà đến với nhau. Hai người hạnh phúc vì ai cũng là người đạo đức. Anh chị ba, anh chị tư, anh chị năm rõ ràng là yêu nhau mà. Nhưng vì tình yêu này được anh hai chấp nhận nên cha cũng chấp nhận. Còn chị Sấu và anh chung đã dược quyền làm ra chuyện đã rồi như vậy. Cái sai của chị Sấu theo con á, là không thật lòng tin tưởng anh chị mình. Nếu như chị nói rõ với mấy anh để mấy anh tiếp xúc với anh chung, Biết đâu, hai anh sẽ hiểu và được thông cảm, rồi chị sẽ đường hoàng, được gã đi trong vinh dự, phải không cha? Nhưng trong câu chuyện này, á con chưa nghe ý kiến của anh hai. Anh hai à, xin anh hãy trình bày quan điểm của anh trong vụ việc này nghe anh hai. Sang nghẹt nhiên sững sờ, nhìn dao chăm chăm. Trời, con nhỏ này khôn trước tuổi hay sao ta? Đúng, nó không phản đối tình yêu của Loan. Cũng không chê chung suốt thân hèn kém Chỉ là gì Loan đã quá coi thường lễ giáo gia phong của gia đình Như Giao nói Sao Loan không tìm anh chị mình mà tâm sự Có ai sẽ bỏ mặt nó không Nói như nó Là phải có thai Để cha mình giận không cho cũ cái gì Để bà Hai Trình thất vọng Bởi cô chẳng có tài sản gì cả Nhưng nó còn có các anh chị mình Không ai có thể nhìn đứa em nghèo khổ Trong khi mình đủ khả năng giúp đỡ Nhất là anh Ông luận sâu dẹt Giao ra. Nói như con là dung dưỡng cho nó làm chuyện sai quấy, rồi con cũng sẽ theo vết xe đổ của nó à? Giao dẫn sáp lại ông. Không đời nào, con nói con sẽ yêu và chọn người mình yêu, nhưng con cũng phải có lựa chọn của con và tuyệt đối không đặt cha và các anh chị vào thế triệt buộc. Con là con gái, nhưng nhất định cầm lên được, bỏ xuống được. Hôm nay con tuyên bố với gia đình mình, con Duy Giao... Yêu và chọn, nhưng nhất định không lụy tình. Nếu con thất bại trong sự lựa chọn của mình, thì con sẽ đổi người khác. Con mãi mãi không vì tình yêu mà buông xuôi. Trong lòng con, gia đình là trên hết. Hạnh phúc cá nhân mà nó xếp thứ hai. Nhưng cha hãy yên tâm. Con gái út cha có thể lấy chồng trẻ hơn các chị. Bởi vì khi con có nghề nghiệp tự nuôi thân, không lệ thuộc chồng và gia đình chồng, thì con mới tính tới chuyện lập gia đình. Ông Luận coi bộ đã nguôi bớt cơn giận vì mấy câu tâm huyết của cô con gái Út. Ông vuốt tóc cô. Nói lời, phải giữ lấy lời. Giao ngã đầu vào dai ông. Đương nhiên rồi, con là con của ai chứ? Con ông Duy Luận đó cha. Sang thấy cũng đã đến lúc mình nêu lên chính kiến rồi. Anh bước tới trước mặt ông Luận, khoanh tay trịnh trọng nhìn vào mắt cha mình. Theo con á, Mình gã Loan cho Trung đi cha. Những người có mạng, ngoại trừ Loan, đều đồng thanh kêu lên. Sao? Anh nói gì vậy anh hai? Sang không nhìn ai, mà chỉ nói với cha mình. Không thể đuổi Loan ra khỏi nhà, vì dù sao, nó cũng là người nhà họ Duy, là cút nhục của cha. Cha hãy tổ chức một cái đám cưới cho nó, mà không cần nhà trai, chỉ cần thằng Trung nhập phòng nhà gái. Sau đó, Hãy để vợ chồng đó cái nhà máy ở huyện khác với hai điều kiện Một là Loan đứng tên và chỉ kinh doanh chứ không được sang dưỡng Hai là cấm tuyệt đối không cho bà Hai Trình giảng lai like nơi đó chung nhớ mẹ thì về thăm Chỗ nhà máy sẽ không ai biết về mẹ chồng của Loan Nếu chung đồng ý hai điều kiện này thì gã cho nó đi cha Dù sao Loan cũng là con gái của cha Là em của tụi con Sao có thể trừng phạt nó một cách tàn nhẫn được chứ cha? Ông Luận mở lớn mắt nhìn cậu con trai Giọng nói đầy sự ngạc nhiên Con binh giật cho nó sao? Cha lại nghĩ con là đứa phải giận nhiều nhất chứ? Giận chứ cha Con đã đánh, đã chửi nó rồi Bởi vì con không biết sự tình bên trong Cũng có thể như tiên nói Hai đứa dàn cảnh để kêu gọi lòng thương của cha và các con Nhưng nếu đó là sự thật Thì sao cha? Chúng ta ngăn cản hai kẻ yêu nhau, đến với nhau, có tài nhẫn quá không? Cha nhìn thấy đó, Huỳnh và Tâm lấy được người mình yêu, tụi nó hạnh phúc vô cùng. Tiên thì hiếu đạo, nên cha mẹ đặt đâu, nó ngồi đó. Giấy tiên thì tình yêu sâu hôn nhân. Còn con, con cũng đã từng yêu. Chăng cha già gì không biết đâu, nhưng con sẵn sàng gạt lại tình yêu của mình để nghe lời cha cưới vợ. vậy con muốn làm gương cho các em, nhưng khi cưới mơ về, Ban đầu là trách nhiệm, sau đó mới là bắt đầu yêu. Bây giờ, Loan đã đủ can đảm đấu tranh cho tình yêu của mình. Nó nói rồi đó, giàu trong gai dưới đất hay bảo tố trên trời, nó cũng sẽ cùng người nó yêu đi tới đích. Tha bỏng nó đi cha, cho nó tự làm tự chịu. Cha cũng xong trách nhiệm với nó rồi. Nếu nó thất bại khi nhìn làm người, thì cái giá đó nó phải trả. Nhưng nếu vợ chồng nó chung lưng đấu cật, trí thú làm ăn, Thì sao cha? Cha cứ làm ngơ đi. Miễn cha cho phép con để mắt tới nó, thì con nghĩ mình thu xếp êm đẹp vấn đề này. Trầm châu mày, cười khì một tiếng, rồi phát biểu. <cười> tôi lấy làm lạ về cậu. Chuyện đã ra như vậy rồi, mà cậu còn muốn tác hợp cho chúng nó sao? Nếu không thì làm sao hả gì? vậy chỉ cho tôi cách đi. Tống cổ loan ra khổ nhà hay sao? Chiều theo cân giận của cha... Để nhà họ Duy mất đi đứa con gái à? Trầm nghiêm nét mạc, nhìn thẳng vào mắt sang. Loan sai rồi, nên nó phải nhận lấy một bài học. Trên đời, không phải tình yêu là lớn hơn mọi thứ. Có những cái mình buộc phải hy sinh tình yêu để không làm buồn lòng khó xử cho người nhà. Như trường hợp của cậu, của tôi, cậu gạt tình yêu của mình lại để vui lòng cha mẹ và làm gương cho các em. Điều đó thật đáng khâm phục. Tôi và cha cậu chưa lần trò chuyện với nhau, nói đau đến chuyện yêu đương. Tôi về làm vợ cha cậu, nhận lấy bao lời thị phi. Nhưng tôi không lấy đó làm buồn, làm mặt cảm tự ti, vì tôi đã làm vui lòng cha mẹ. Đến với cha cậu, tôi cũng như cậu, không có tình yêu mà chỉ là bổn phận và trách nhiệm. Nhưng lâu dần, tình yêu sẽ nảy sinh với những người có duyên nợ với nhau. đau nhất thiết phải yêu đương đắm đuối mặc kệ miệng đời. Miễn sao tỏa ý mình là được Ở đây tôi kịch liệt phê phán Loan Loan đã vì tình yêu của mình Mà mặc cho người đời cười chê Mặc cho cha mẹ anh em đau buồn Tính như cậu cũng tốt Nhưng như vậy là tỏa nguyện cho Chung. Sao cậu tin rằng Mẹ của Chung sẽ không bòn rút tiền bạc Của hai vợ chồng nó chứ Nhà mình không phải nghèo túng gì Của hội môn của con Là chuyện đã thành tục lễ rồi Nhưng đem của cho con mẹ đó ăn tôi không cam tâm cậu sang à sang há miệng định nói thì ông luận đã đưa tay ngăn lại rồi nhìn qua các con ra lệnh mơ và cơ đưa tụi nó về bên nhà cha có chuyện bàn qua với anh hai của tụi con chuẩn dầu đẩy vợ cùng hai chị dâu và sáu đứa em dắt nhau qua nhà huỳnh chính giữa nhà huỳnh và nhà ông luận là nhà của sang vì vậy hãy mỗi khi có chuyện gì bàn bạc Mà không cho cha và dì biết Thì anh em họ đều dắt nhau qua đây Khi các con đã đi rồi Ông luận chỉ tay vào ghế Ý bảo Trầm và hai đứa con trai của mình ngồi xuống Xong ông tư lự một hồi Rồi cất tiếng Những lời con nói Cho cha một suy nghĩ Phải Xấu đã xấu rồi Chuyện tác tệ này khó lòng bưng bích Không thể mỗi lần đạp cức Là mỗi lần chặt chân Cha giao chuyện này cho Sang và Huỳnh Hai con muốn tổ chức đám cưới như thế nào Tùy ở hai con Cha đứng ngoài sự việc này Cha không chúc phúc cho nó Vì con cũng không được đi Hồi môn cũng không có thứ gì Để coi cái tình yêu mà nó sống chết và lấy Nuôi nó được bao lâu Khi nào thân sơ thất sở Thì trở về đây làm lại cuộc đời Huỳnh kêu lên Vậy đám cưới tổ chức ở đâu cha Vẫn ở đây Nể mặt dông lên của mẹ con, cha dẫn cho nó xuất giá ngay bàn thờ bả bà để bà chứng kiến. Cha và dì con sẽ đi du lịch một dòng trong thời gian đám cưới diễn ra. Vì nó là con gái của cha nên cha không thể để nó theo không người ta được. Nó phải có nhà chồng, con nó cũng phải có cội nguồn. Cha không muốn nó biết trước sắp đặt của chúng ta nên mới kêu nó lánh mặt. Cứ để nó sống chung với bà Hai Trình thời gian để nó biết tình người ấm lạnh. Sau đó thực hiện đúng như lời sang nói Lưu vợ chồng con cái nó đi tới huyện khác Và cấm tuyệt đối Không cho bà bán mãn làm quyền Trầm chờ ông nói hết câu Mới dè dạt góp lời Anh à Vậy dễ dãi cho gia đình họ lắm không Sao anh lại nở Đem hạnh phúc của con mình chung dù như vậy chứ Em không nghe nó tuyên bố hay sao Bất cứ giá nào Nó cũng phải sống chung với thằng đó Nó còn nói sẽ không nhìn mẹ chồng Nếu bà ta biệt xử nó Em không thấy Nó rất khôn ngoan Để đối đáp từng câu với cha Với anh nó sau Giữ lại thứ con gái như vậy Trước sau cũng làm xấu hổ tông môn Chi bằng cứ gã phức nó đi Trong nhờ đục chịu Anh và em không tham gia dự đám cưới Để sau này nếu thất bại Nó sẽ không dám đến gặp chúng ta Anh nó dù thương nó cách máy Cũng còn có chị dâu Để coi thứ cải cha cải mẹ Hạnh phúc bao lâu thì biết. Sang trùng bình, ngó cha mình trân trân. Cha à, cha không tham dự đám cưới cho Loan, không chúc phúc cho nó, con hiểu. Nhưng những lời cha vừa nói, khiến con có cảm giác như, cha đang mong nó bị quả báo vậy cha. Cha nói đó, xấu cũng đã xấu rồi, nhà họ duy mình phải khắc phục hậu quả thôi. Con đồng ý với cha, gã thẳng vào nhà họ mà không điều kiện gì. Nhưng con sẽ dặn dò Loan, Phải phản kháng nếu bị áp bức. Phản kháng không thành thì tính tới phương án 2. Không nói năng gì với bả mà cùng chồng dọn đi nơi khác. Nơi đó, vợ chồng nó an ổn làm ăn mà nuôi con. Con tin dòng đời đưa đẩy, nó sẽ trưởng thành, sẽ biết nỗ lực mà bảo vệ mình, bảo vệ hạnh phúc riêng, trong đó có chồng con của nó. Được rồi, cha hãy yên tâm. Đến khi anh em con làm đám cưới cho nó, cha già gì hãy lánh mạng Có khi á, Đó lại là điều hay Để cho Loan biết rằng Nó không có nơi quay lại nữa Mà cố gắng dốc toàn lực Đi tiếp con đường đã chọn Thống nhất rồi Sang Huỳnh chào cha già dì Về lại nhà Huỳnh Nơi đó Những đứa em Đang hồi hộp chờ đợi Sang gọi Loan ra Nghiêm khắc nhìn cô Nói thế nào á Cha cũng không đồng ý Nhưng hai anh đã thuyết phục Cha già dì lánh mặt Để anh chủ trì hôn lễ Em nói với Chung. Kêu mẹ nó tới đi, không cần lấy hỏi heo quay bánh bò gì cả, làm một cái đám cưới, nhưng không được rước dâu. Bụng mang giả chữa mà rước dâu nổi gì? Sau đó, em về làm dâu nhà họ, buồn vui sướng khổ thì cũng là do em chọn. Hãy tự lực cánh sinh đi, gia đình sẽ không cho em của hội môn. Thậm chí số nữ trang khi 20 tuổi của em, cha cũng rút lại, để coi em sống ra sao ở gia đình đó khi tay trắng về làm dâu. Nếu không chịu được nói, thì về với anh. Cái đám cưới này coi như rửa mặt cho em mà thôi. Còn nếu anh nhìn thấy được thiện ý của chung, thì hạ hội phân giải. Loan trương trướng nước mắt, nói không thành câu. Em, em không biết làm gì để cảm ơn anh. Em là đứa con gái hư hiền. Nhưng anh hãy tin em, em sẽ thay đổi được số phận nếu thật sự không sống nổi với gia đình đó. Em sẽ xưng con và làm mẹ đơn thân Rồi em sẽ có cách để chứng tỏ mình Em cảm ơn anh hai Luôn che chở cho đoàn em Em hứa sẽ không để anh thất vọng Bà Hai Trịnh sau khi nghe chung thuộc lại Những lời sang đã trao đổi với anh và Loan Thì nhếch mép cười Nhúng dai nói với ba đứa con của mình <cười> Tao không cưới rồi hỏi làm gì tao Con mình nó hư hẹn, không biết bù sớt, mà còn làm cái giọng cao quý. Tống cổ nó vô đây để tao lo hả? Còn khuya? Nó muốn gì á, thì cứ khăn gối theo không, chứ tao không cầm trầu câu đi cưới cái hạng gái hư thúi, không có một xu dính túi như vậy. Khánh nhếch môi cười, mai mẻ. <cười> Nhưng nếu nó đem về cho mẹ một đống của hội môn, có phải mẹ sẽ hai tay bồng ẩm nó về không? Mẹ ơi, của người ta mà mình muốn ăn không sao được, Thì ra vì vậy mà mẹ ghét bỏ vợ con Không quan tâm đến cháu nội mất còn Mà chỉ nhìn vào hậu bao của người ta thôi Vậy nếu như vợ con mang về một đống củ nã Mẹ có vui lòng đón giận cô ấy không? Tao không thèm Đàn bà ra khỏi nhà Coi như thứ bỏ đi Nó còn cha còn mẹ Còn anh chị em Mà không giãn lai gì ráo Thì quan trọng chi tới bà mẹ chồng này mày? Lành lắc đầu bất mãn Sao mẹ biết chị hai không giãn lai về nhà? Mẹ không thương chỉ Nhưng gia đình chỉ bỏ chỉ được sao Người ta không tới đây hạch tội mẹ Là nế mặt anh hai lắm rồi Bây giờ thằng Trung có người nó thương Sao mẹ không vui vẻ đón nhận con dâu Mà cứ xoáy vô cái gia tài của nó không vậy Nếu nó có dòng vàng Thì nó cũng thủ cho mình Chứ bộ có trách nhiệm phải đưa cho mẹ hay sao Trước đây Mẹ một hai suối dục thằng Trung Đi ve vãng loan Nó làm được đúng lời mẹ nói rồi Giờ xảy ra chuyện này Hậu quả lẽ ra mẹ phải nhận Sao mẹ lại luôn miệng chửi người ta hư hẹn? Con làm con gái ruột Mà không chịu nói mẹ Có đầu tới con dâu Bà hai quát mát nhìn ba đứa con này Hôm nay chúng ăn gan trời Nên ráp nhau kể tội bà Bà dễ dàng cho các con Coi thường mình như vậy hay sao Dẫn cái môi dưới cắn chặt hàm răng Bà rít lên Bây là mẹ tao Hay là con tao Tao nói rồi Nhà nó giàu có nức tiếng ở đây Cả mười mấy cái nhà máy Sống trong dinh cơ nguyên nga hực hở Muốn về đây làm dâu tao Thì phải lấy được cái nhà máy làm của hồi môn Không thì dẹp Đừng bước chân vô nhà tao một bước Chung bất bình đứng dậy Nói những lời cuối cùng trước khi bỏ ra ngoài Người ta có dinh cơ hực hở Là vì người ta dùng sức của mình Để lao động kiếm tiền Chứ không đeo bám vào ai Được, nếu mẹ không đồng ý đi cưới loan cho con Thì con sẽ nhờ cậu ba chủ hôn Chừng đó mẹ đừng trách sao Loan bất hiếu với mẹ Vì mẹ có cầm trầu câu đi hội cưới cổ đâu Nên cổ đâu phải là con dâu của mẹ Bà hai chội cái ly theo lưng chung Tao thách chú ba mày dám Chú cưới nó Thì cho nó về nhà chú ở Đừng ở nhà tao Chung quay mặt lại Cưới vợ xong Mẹ không những không có con dâu Mà còn mất luôn thằng con trai này Tụi con sẽ dọn ra sống riêng Không liên quan chi tới mẹ nữa Một cái ly khác tiếp tục bay vào lưng chung. Anh hướng trọn không tránh né. Khánh vỗ tay khích lệ. Cứ làm như vậy đi chung. Anh ủng hộ chú. Bây giờ anh sẽ cùng chú qua gặp chú ba của mình. Dứt câu, Khánh lấy chiếc áo mặc vào rồi hấp tấp cùng chung rời khỏi nhà. Mặt mũi bà hai thật khó coi. Bà gạt nguyên cái mâm trà xuống đất, hét ẩm ý. Loạn rồi! Loạn hết rồi! Lành vẫn đứng yên. Không thu dọn tàn cuộc cho mẹ, cô lắc đầu. Mẹ ép nó đi tới đường này, mà mẹ vẫn không thấy mình sai. Mẹ có hai đứa con trai, lẽ ra mẹ phải hạnh phúc với con cháu. Mẹ tự làm tự chịu đi mẹ à! Bà hai trợn tròn đôi mắt thất vọng ngó lạnh. Đứa con gái này cũng phản đối bà hay sao? Chú ba trạng vỗ tay đắc ý cười lớn. <cười> tụi bay ngon Mà thằng Hai Sang á, càng ngon hơn Được rồi Hãy để chú chủ hôn cho Mất cha còn chú Mất mẹ bú gì mà Lâu nay chú không tới lưu nhà tụi con Vì chú chán ngán cái miệng độc địa Của bà chị dâu đó quá Nhưng chỉ làm quá mức Thì người chú này phải đòi lại công bằng cho cháu của mình Xong việc rồi á, Thằng Khánh biết vợ ở đâu Thì dắt nó về Chỉ mà không cho nó vô nhà Thì lại chú Chú cho cái nền nhà để có chỗ che mưa che nắng Chỉ mà lợn cợn Thì còn chú đây Anh em Khánh chung mừng rỡ Dòng tay cảm ơn chú ruột mình Hai người biết rõ Mẹ mình tuy nanh nọc Ăn nói không tha ai Nhưng lại ngán chú ba Bà chỉ dám nói lén sâu lưng chú Chứ chưa bao giờ dám hàng học nặng lời Vì chú ba bây giờ Như trưởng tộc của dòng họ lý Nhà chồng bà Chú ba trạng tuy không giàu có như ông Luận nhưng cũng thuộc dạng có củ ăn của để. Thiếm ba lại là người đàn bà hiền thuộc, sâu lưng ủng hộ chồng và nuôi dạy con cái nên người. Thiếm có hai đứa con dâu đã chia đất cho ở riêng cạnh đó. Không ai nghe điều tiếng gì về quan hệ mẹ chồng con dâu của họ. So với con dâu trưởng là mẹ hai anh, thì thiếm ba xứng đáng hơn nhiều. Ông luận nghe nói chú ba trạng sẽ đứng ra cưới vợ cho chung và rước dâu về nhà mình thì trong lòng rất vui và cảm kích. Ba Trạng là người đứng đắn, đàng hoàng, nói năng mực thước và dạy con rất nghiêm. Nếu ba Trạng sẵn sàng đứng ra cưới vợ cho cháu mình và cho phép con gái ông lại bàn thờ tổ tiên, thì ông sẽ không việc gì mà né tránh. Ông sẽ mạnh dạng cùng vợ, nắm tay con gái giao cho chung. Ba Trạng ác hiểu cháu mình không phải là đứa kém cỏi, bê thai gì, mới dám đương đầu ra mà ngồi xuôi với ông như vậy. Cả nhà ông luận thay, Loan đã có hướng thoát, nên ai nấy đều mừng cho cô. Vậy là hôm lễ chuẩn bị, khi chú ba đã gặp ông Luận, ông Luận nói với chú. Tôi làm su với anh, chứ không phải làm su với mẹ thằng Trung. Anh không cần trước dâu về nhà, vì con tôi đã lỡ mang thai rồi. Nhưng sau khi nhập phòng đàn gái, anh vui lòng cho vợ chồng nó tái trúc thời gian, rồi tôi sẽ sắp đặt nơi ăn trốn ở cho tụi nó. Thật lòng mất Tôi không muốn con tôi làm dâu người đàn bà đó đâu anh Chú ba trạng cung kính đồng ý Anh dạy sao tôi sẽ nghe vậy Anh yên tâm đi Anh hai tôi mất rồi Nhưng vẫn còn có tôi và các cô của nó Chị hai dù muốn gây khó khăn gì Thì vợ chồng chung cũng có cô chú trong lưng Tôi không để con anh và cháu tôi thiệt thòi đâu Hãy tin tôi Sắp đến ngày cưới Thì bà hai trình mới biết Bà ta giảy đông đỏng, như đĩa gặp phải dôi, không kịp đội nón, sớn xả tới nhà ba trạng, quát từ ngoài cửa quát vô. Chú thêm cô tôi chết rồi hay sao á, mà vượt quyền tôi vậy hả? Chú ba đang ngồi ngay bộ trường kể giữa nhà, nhìn bà chị dâu hung hang phách lối mà bật cười. <cười> Về đi chị ơi, chị mất quyền định đoạt rồi, con cái nhà hội lý phải để người hội lý dựng vợ gả chồng cho nó. Bởi vì mẹ nó đã tự tay cắt đứt cái quyền gã cưới này rồi. Không nói nhiều với chị, thằng Trung và con Loan đã đi đăng ký kết hôn. Nếu không ai đồng ý, hai đứa nó vẫn là vợ chồng trên giấy tờ được pháp luật cho phép. Huôn chì, tôi và cha cô dâu đã thông nhất với nhau rồi. Chị cản đảng cũng không ít lợi gì đâu. Tôi chưa hỏi tội chị đã đuổi hai thằng chốn nội đích tôn của tôi. Giờ biền biệt xứ não cũng không ai rõ. Trước sau á Gia tộc cũng sẽ làm việc chị vụ này Còn vài bữa nữa là đám cưới thằng chung Do chính cô chúng nó đứng ra chủ hôn Cấm chị bán mãn Tôi đã trình báo với chính quyền rồi Hôm đó chị mà gây rối Thì họ sẽ tới lùi chị lên ủy ban Cho chị nghỉ ngơi tới qua đám Tôi nói được làm được Chị coi ba trạng là ai Hai luận là ai mà vẫn ngư vậy chứ Mặt bà hai giật giật Cặp môi mỏng dính chẩu lại gầm lên Chú nói tôi là trâu bò sao mà bị lùa. Chú ba cười đắc ý. <cười> Vậy thì chị đừng để cho người ta lùa mình. <cười> Thiếm ba lại dịnh dai bà hai ôn tồn. Về đi chị, làm không lại hai người họ đâu. Bà hai khóc trống lên thảm thiết. Đời thổ nào, mẹ nó còn sống nhang đây, mà con cưới vợ không được quyền quyết định chứ. Chú thấy tôi là đàn bà quá bụa, nên hiếp đáp vừa phải thôi. Chú ba mỉm cười mai mỉa. <cười> chị tự làm, tự chịu, còn trách ai? Biết thân thì về nhà suy ngẫm lại đi. Biết đâu, vợ chồng nó dị tình mà về chung sống chăm sóc tuổi già cho chị chứ. Tôi hết thời gian tiếp chị rồi. Đưa chị ra cửa đi bà. Tôi đi ngủ đây, nói chuyện với người hàm hồ, nặng hơi mỏi cổ quá. Đám cưới diễn ra suôn sẻ Giới đầy đủ anh chị em của cô dâu chú rể Và rất đông khách mời Chỉ thiếu bà Hai Trình Nhập phòng nhà gái một đêm Hôm sau, chung rước loan về nhà chú ba Chú thiếm ba đã chuẩn bị cho cặp vợ chồng son Một phòng tân hôn đàng hoàng như con trai của mình Sóng gió tạm thời ngưng lại trong gia đình của ông Luận Nhưng chỉ là ngưng lại mà thôi